các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đám người chạy lại thì ra là một đứa bé nó khoảng hơn 10 tuổi nó nằm trong một mớ lồng gà tay chân còn run rẩy mắt mở chừng t r ừ n g thầy lĩnh thấy thế liền vội hất cây lồng rồi kéo nó ra ấy đừng đừng bắt con thả con ra ông ma đừng bắt con đứa bé rẽ lên t r o n g kinh sợ tội nghiệp thằng bé chắc nó đã ít nhiều chứng kiến sự h ã i hùng k i đầu óc của một đứa nhỏ làm sao có thể chịu đựng được cú sốc to lớn như vậy chứ thầy lĩnh ôm nó vào lòng khẽ vuốt vuốt tấm lưng mỏng manh đang run lên bần bật vì sợ hãi không sao rồi con có thầy đây không ai làm gì con được đâu thằng nhỏ bám chặt lấy bả vai thầy lĩnh người nó vẫn run bần bật nước mắt nước mũi giàn rủa thầy lĩnh mới áp chặt lưng nó vào ngực mình thì thầm không sao rồi con không sao rồi con thấy được những gì nói cho ta nói đi con thằng nhỏ như chưa dứt được cơn sợ hãi nghe thầy lĩnh nói nó lại càng run mạnh hơn đừng sợ con nhìn xem không ai dám làm gì con đâu có ta đây con cứ nói đi thằng nhỏ lúc này đưa mắt nhìn đám lính trước mặt rồi lập tức gục mặt xuống vai thầy lĩnh. có hai người, một ông cầm kiếm, một bà nữa b à bóp cổ má con. ba con đem bỏ con ở đây rồi cũng bị bóp cổ. ông kia la lớn lắm, ô n g la gì con không hiểu. rồi người ta chạy t o á n loạn cả. thằng nhỏ thì thầm đủ để thầy lĩnh nghe được. rồi nó lại tiếp tục giúp vào vai ông. thời lĩnh mặt nghiêm lại khẽ nhíu mày đúng thật rồi đêm qua tưởng đâu thế đã xong hắn ta dùng phép chấn động ngoài kia người bên ngoài không nghe thấy tiếng kêu la phía đó ta đã quá sơ ý rồi con quỷ kia hấp thụ mấy chục mạng người này xem ra giờ chị nó đã khó càng khó hơn còn tên kia ta vẫn không hiểu được mục đích thực sự của án là gì. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày 49 n g à y Nếu không tìm được ra nó thì nguy hiểm. Né ra hết, tất cả né ra. Có tiếng người hét phía sau lưng. Thầy lính cùng đám lính quay lại. Một đoàn lính khác súng tay d ư ơ n g gắn lưỡi lê nhọn hoắt đang đứng đó. Một tên lính đứng lên quát tháo đám dân đang bù đen bù đỏ trước mặt. họ sợ hãi g i ặ t hết c ả r a phía sau đám lính ấy một chiếc xe chậm rãi tiến vào là chiếc xe của tên trung tá pháp Peter hắn bước xuống xe nói gì đó với tên thông dịch đi theo một chàng tiếng Tây phát ra nghe giọng điệu gay gắt và hàng lông mày nhíu lại của tên trung tá kia thì có thể hiểu được nó không mang ý nghĩa tốt đẹp gì rồi thằng nào tối qua đi tuần bước lên đây cho ngài trung tá hỏi chuyện. tôi, tên bảy bước lên giơ tay ra hiệu. đoàn một tiếng súng k h u khóc vang lên. đám người trợn tròn mắt giật mình kinh hãi. khẩu súng nằm gọn trên tay trung tá. Ta. họng súng vẫn còn c h a về tên bảy vừa đứng. bảy ngã lăn ra đất máu từ trong lỗ đạn trên trán tuó ra. hắn mở mắt to. tôi b a y ăn cơm nhà nước. mà còn cái việc đi tuần cũng không xong. Bao nhiêu người chết kia, sao cũng không có một tiếng báo động. Tụi bay muốn làm phản à? Tên phiên dịch được thẻ la hét chỉ mặt từng người từng người trong đám lính tuần hôm qua. Không biết là hắn đang thuật lại lời của tiên pháp kia, nhưng xem ra h á c h dịch lắm. t h y l ĩ n h nắm chặt tay, sự tức giận cho ông đã lên đến đỉnh điểm rồi. nhưng làm gì bây giờ nhịn thôi bay đ ầ u đem bắt hết đám vô dụng này lại chờ xong vụ này thì cho chúng nó tù rũ xương đám lính lê dương hùng hồ xông đến chói nghiến đám kia lại còn đám kia cũng chẳng mảy may chống cự mà dám chống cự để rồi như thằng bảy t h ầ y lĩnh tay vẫn ôm đứa nhỏ đứng nép sang một bên tên trung tá nhìn xung quanh gương mặt hắn khi lướt qua mới sắc chết quả thật vô hồn, không một chút ái ngại cũng như thương xót. Hắn ta quay ra tiếp tục nói gì đó với tên thông dịch rồi quay trở lại xe.